Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục truyền dài kỳ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyền Mạnh Sát Phu đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, Hà Trâm thì vốn là một cô gái rất xinh đẹp. Thế nhưng mà cô lại bị gắn cho cái mác là vận xui. Và cũng chính là điều này khiến cho cuộc đời của cô khá lẩn đận. Giờ đây khi bước chân vào làm ở đợi cho nhà của ông Tránh, thì cô lại dần dần phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ trong căn nhà này. Và tập truyền ngày hôm nay sẽ là một điều như thế. Ngày hôm nay với tập truyền này thì một biến cố vô cùng lớn sẽ ập đến với Lê, người bạn thân của Hà Trâm. Và cũng chính biến cố này đã dần dần hé mở ra những điều bí mật mà chúng ta chưa được giải đáp. Vậy thì chúng ta sẽ dần dần hình dung rõ hơn chân dung của những kẻ đang đứng trong bóng tối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 Nghe thấy có tiếng người gọi Lê giật bắn cả mình quay lại Thì hốt hoảng Chống ngực của cô đánh liên hồi Và tim như muốn nhảy ra khỏi vị trí đó Đập rất nhanh Lê tranh Ôi Chị trớm Chị làm em hết cả hồn ấy Cô cười nhẹ rồi đáp lại Chị xin lỗi Nhưng mà sao em lại ở đây à, Em có việc thế nên đến đây thôi Về mặt của Lê dầu dĩ Đôi mắt thì ánh lên sự buồn bã không nguôi Cô nhìn theo hướng mắt của Lê Thì liền nhận ra Lê đang nhìn về phía cây mít không trái Ôm tùm kia Cô khai hỏi Thế em đang nhớ người bạn của mình sao Lê không hề đáp lại Gật đầu một cái Lê xoay người đối diện hoàn toàn với cây mít hà Trâm thì không nói gì thêm nữa Lặng lẽ bước đến bên Lê Lúc này thì nước mắt của Lê như trực trào Một cái chàm nhà thôi Cũng đủ làm cho cô rơi nước mắt Bầu không khí giữa hai người trở nên Ảm đạm hơn bao giờ hết Khoảng tầm một lúc sau đó Khi lấy lại được tinh thần phấn chấn Thì Lê mới lau nước mắt Quay sang phía cô rồi hỏi À đúng rồi Chị tìm em có việc gì vậy Lúc này thì Hà châm Sực nhớ ra chuyện mình cần làm Cô vội đáp ngay à, Em không nhắc thì chị lại quên mất Em mau lên hồ hạ cậu đi Ngay như vậy thì Lê ngạc nhiên Ơ sao lại là em thế tự không phải là cậu nói chị theo hồ cậu sao Thì đúng là như vậy Tất nhiên mà chị vừa xin cậu cho chị nghỉ một buổi để người khác làm thay Như vậy là Là em có cơ hội bên cậu rồi đấy Thật như vậy à chị Ừ, thì em mau đi đi, đừng để cậu đợi lâu đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Được rồi, mau đi đi. Lê cúi đầu cảm tạ, đôi chân thì thoăn thoắt chạy đi. Cô nhìn theo bóng lưng của Lê khuất dần phía xa, lắc đầu cười vui. Cô cũng rời khỏi vườn ngay sau đó để làm nốt phần việc còn dang dở. Lê dạo bước chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước cửa phòng của cậu. Không mấy khi được đặt chân lên nhà trên Lê cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng Cô hít một hơi thật sâu Lấy lại bình tĩnh Rồi thì sau đó mới dám đưa tay lên gõ cửa Vào đi Lúc này được sự cho phép của người bên trong Thì Lê mới dám để cửa bước vào Và cô nhìn thấy cậu đang ngồi cầm cùa viết chứ Những nét chữ mà cô không tài nào hiểu được Cô nhỏ nhẹ lên tiếng Dạ thưa... Cậu Hải Nghe như vậy thì cậu ngừng tay lại Ngừng đầu lên Nhìn cô rồi thì sau đó Tiếp tục công việc của mình Cậu từ tốn rồi nói Cô đến làm thay cho Hải Trâm sao Dạ vâng ạ Cậu có cần con giúp gì không Đến đây mài mực cho tôi Dạ vâng Sau đó thì cô nhanh chân đến bên cậu Cầm thỏi mực mai lên nghiên Cẩn thận từng ly từng tí Lần đầu tiên, được đứng bên cầu trong khoảng cách gần như vậy Và Lê cảm thấy rất hồi hộp Trái tim của cô dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy Một cơ hội tốt như vậy Mấy khi đến, cô phải biết nắm bắt Không nên bỏ lỡ Những khi xưa mới về đây ở đơ, Cô lơ mơ không biết làm gì cho phải Mấy người hầu kia cũng hướng dẫn qua loài cho cô vài công việc Có lần thì cô vô tình làm vỡ bình hoa mà bà quý Cô sợ bà mắng, bà đánh Không biết làm thế nào nên giấu đi. Đến khi bị phát hiện, cứ tưởng sẽ bị đánh như tử. thế nào ngờ đâu thì cậu nhận tội thay, cứu cô một mạng. Cũng chính vì ân tình này nên cô muốn theo hầu cậu trả nợ. Ngặt nỗi là bà không cho mấy đứa hầu như cô ở gần cậu. cô nghĩ là chuyện cậu cứu mình xảy ra, có lẽ là cậu cũng đã quên. Nhưng mà việc cậu nhớ hay quên không còn quan trọng. Chỉ cần cô nhớ là đủ lắm rồi. Bây giờ thì nhờ có Hà Trâm mà cô đã thực hiện được ước vọng của mình. Trong lòng của cô lúc này thì vui không thể nào kể xiết. Lê Mãi mực cho cậu thỉ thoảng thì có lướt qua chỗ cậu và cô chăm chú nhìn vào chữ mà cậu đang viết. Mặc dù không biết chữ đó có ý nghĩa là gì thế nhưng mà cô cảm thấy chữ của cậu viết rất đẹp. Phải nói là đẹp hơn cả chữ thầy đồ trợ xuân viết. Mãi mê nhìn ngắm không hề để ý Rồi thì cô lại vô tình làm rơi Sấp giấy trắng trên bàn của cậu xuống đất Cô hốt hoảng sợ hãi Cúi xuống nhặt Cô sợ là cậu cổ trách rồi sau đó Đuổi mình ra khỏi phòng Trong lòng lại càng cảm thấy lo lắng Cô xếp lại giấy cẩn thận đặt lên bàn rồi cúi dập đầu xuống Dạ Con xin lỗi Tại con bất cẩn thế nên Làm rơi đồ của cậu Mong cậu tha lỗi cho con cậu hài thì không hề bị tiếng ồn khi nãy làm cho phiền mà vẫn cứ chuyên tâm vào công việc viết chữ. cậu lên tiếng nhàn nhạt, nhạt rồi nói rơi thì nhặt lên không có gì to tát mà phải cuống như vậy cô mài mực tiếp đi dạ vâng ạ nghe như vậy thì lê thở phào nhẹ nhõm trái tim cũng thôi đập loạn trở về trạng thái bình thường khi nãy thì cô đã tưởng tượng ra cảnh cậu tức giận quát mắng rồi đuổi cô đi ấy thế mà mọi chuyện lại ngược lại, cô không hề mắng cũng không trách, vẫn cứ bình thản xem như không có gì cả. Thế như vậy thì cô mừng quấn và có thể an tâm làm việc. Không gian tĩnh lặng bao trùm toàn bộ căn phòng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng mài mực phát ra. Bỗng nhìn thấy Lê kêu lên một tiếng phá vỡ đi mọi thứ. Cậu Hải quay sang bên cạnh thì nhìn thấy tay của Lê đang chảy máu. Nhìn xuống dưới liền nhận ra. Cô không cẩn thận Để cho con dao nhỏ trên bàn làm cho bị thương Cô vội va đứng dậy Lấy trong người ra chiếc khăn mùi xoa Cầm máu Rồi ân cần hỏi han Cô có sao không Sao bất cẩn như vậy Dạ con xin lỗi Khi nãy con thấy bàn bừa bộn quá Mới dọn Không ai bị dao cưa trúng Để tôi băng lại vết thương cho cô Nói xong thì cậu lấy trong hộp tủ ra một lọ thuốc nhỏ. Cẩn thận, đổ ít bột trắng lên trên vết thương rồi xoa nhẹ. Thuốc vào vết thương thì rất sót. Lê khẽ cao mày, tự nhiên mà không dám kêu lên. Cậu Hải biết là cô đau liền chỉnh động tác nhẹ lại. Thoa thuốc xong thì cậu lấy vài băng bó. Lê nhìn cậu chiều mến, đôi mắt thì khẽ cong lên. Tay của cô bị thương mà cô không cảm thấy đau. Bởi vì vết thương đang được cậu Hải băng bó. Đây là điều mà dù có nằm mơ thì cô cũng không dám nghi đến. Thật không ngờ là cô cũng có ngày như vậy. Được cậu ân cần chăm sóc. Dù biết là đối với ai thì cậu cũng sẽ giúp như vậy. thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy vui bởi vì bản thân là một người trong số đó. Tầm khoảng một lúc sau đó vết thương được cầm máu thì cậu Hải lên tiếng. Được rồi, lần sau cẩn thận. Dọn dẹp thì đừng để mình bị thương như vậy. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn cậu. cô gật đầu rồi đặt vào lòng bàn tay của cô lọ thuốc nhỏ khi nãy. Cậu hài căn sản. Cầm lấy rồi bôi lên vết thương. Tốt lắm đấy. Lê vội vã đặt lọ thuốc xuống bàn rồi xua tay nói. Dạ không cần đâu à. Thuốc này thì con không dám nhận. Cậu giúp con băng vết thương như vậy thì con cảm kích lắm rồi. Còn về thuốc thì con không dám lấy đâu à. Cứ cầm lấy Mấy thứ này thì tôi không thiếu Cô cứ giữ lấy để chưa thương Chuyện này Tôi nói là cầm lấy Dạ Nếu như vậy thì con xin nhận Con cảm ơn cậu Cậu không hề đáp lại Tiếp tục công việc đọc sách của mình Lê ái ngại cầm lọ thuốc trên bàn Nhìn lọ thuốc trong tay Lê khẽ mỉm cười Chuyện này đối với cô giống như một giấc mơ vậy Là một giấc mơ tuyệt đẹp mà cô không hề muốn thoát ra Cô chủ Chuyện này Im lặng Còn mà cứ nói to như vậy Nhớ họ nghe thấy thì sao đây Tự con không nhìn thấy hai người họ Đang rất hạnh phúc sao Chúng ta nên chờ đợi thêm Một chút nữa Ở bên ngoài thì Mỹ Dung Và con Na người hậu thân cận của mình Đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện Từ đầu đến cuối Nhìn thấy người con gái khác ở bên cạnh cậu Hải Mỹ Dung cảm thấy vô cùng khó chịu Chưa đừng nói đến chuyện cậu ân cần quan tâm cô ta như thế Cô nắm chặt tay lại Xinh lòng thổ hận Con Na đứng bên cạnh e rè khép nép Không dám ho hé Bởi vì nó biết cô chủ của nó đang rất giận Mà mỗi lần cô giận thì không thể nào lường trước được chuyện gì cả Mỹ Dung im lặng không lâu Vẻ mặt thì trầm tư dường như đang suy nghĩ Cô nhau mắt thăm dò rồi quay sang phía con Na Nà Cô bảo này Dạ vâng ạ Cô có gì căn dặn nà Con làm giống như mấy lần trước Được không Nà nghe xong thì hoảng hốt Nhìn cô không chớp mắt Lắp bắp rồi nói ờ, Như Như mấy lần trước sao ạ Đúng rồi Liệu như vậy có quá đáng không cô Con thấy là cậu Hải Chỉ là đang giúp người gặp nạn thôi lần trước làm xong còn cơ thể bồn rồn cả người ấy. bây giờ mà làm tiếp chắc là con chết mất chết chóng gì ở đây mày cứ làm nhiều rồi sẽ quen thôi nhưng mà như vậy thích đức lắm quá con na thì rôn như cầy sấy dưng dưng nước mắt vẻ mặt thì đáng thương cầu xin mấy dôm ngừng lại thế nhưng mà mấy dôm lại không hề để tâm đến cảm nhận của nó cố gằn giọng đầy dân dữ Khác hẳn với dáng vẻ thục nữ yêu Kiều khi nói chuyện với bà Thanh lúc này. Cô nói Thất đức hay không? Từ tao biết. Mày đừng lắm lời như vậy. Cô ơi Cô làm như vậy nhớ đâu cậu Hải Cậu ấy Từ bây giờ thì tao là chủ của mày Hay là cậu ấy là chủ của mày đây? Con Na cầm miệng lại Im phăng phát không dám ho hé nửa lời Nó cúi gầm mặt xuống Hai tay bố vào vạt áo, môi thì mím chặt lại, khó khăn lắm mới nhả ra được vài chứ "Dạ vâng, con biết rồi thưa cô." "Tốt lắm." Sau đó thì Mỹ Dung nở ra nụ cười thỏa mãn, cô quay sang chỉnh sửa lại trang phục đầu tóc, trở lại sáng vẻ siêu sang thủy mỹ, rồi thì đưa tay lên gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa như vậy thì cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mỹ Dung đã đứng ngay trước cửa phòng từ khi nào. Cậu gặp lại quyển sách trên tay Quay sang phía Lê hắng sóng. Cô ra ngoài đi Để tôi tiếp khách Dạ vâng thưa cậu Lê ngừng lại hành động mai mờ của mình Rồi nhanh chóng rời khỏi Lúc đi ngang qua Mỹ Dung Cô không quên cúi đầu chào cô ta một cái Mỹ Dung thì phớt lờ coi như không khí vậy Cô vẩy tay ra hiệu cho con na Nó biết ý Nên đứng ở ngoài để cô một mình vào trong Lúc này thì cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình chỉ tay xuống chiếc ghế trong phòng. Mỹ Dung thì nở ra nụ cười tươi dịu dàng như nắng ban mai vậy rồi sau đó ngồi xuống. Cậu rót một chén trà đặt trước mặt của cô rồi nói Không biết hôm nay cô Mỹ Dung đến đây tìm tôi có việc gì không vậy? Cách nói chuyện khách sáo của cậu Hải khiến cho lòng của cô cảm thấy không hài lòng. thế nhưng mà cô vẫn cười giọng nói trong trẻo vang lên Làm cho bầu không khí trong phòng có một chút biến đổi Cậu Hải Cậu gọi tên em là được rồi Cậu cứ gọi như vậy Em cảm thấy không hợp lý cho lắm ấy Tại sao lại không hợp lý Cô đường đường là con nhà xã trường Cành vàng lá ngọc Địa vị cao hơn tôi Tôi gọi như vậy có gì là sai đâu Mong cậu hay gọi tên em Dù gì thì không bao lâu nữa Chúng ta cũng nên duyên vợ chồng Cậu cũng gọi dần cho quen chứ ạ Nhìn thấy thái độ này nỉ Cùng với ánh mắt mong đợi của Mỹ Dung Thì cậu cũng đành nghe theo Thế nhưng mà nhắc đến chuyện cưới xin Cậu lên tiếng giải thích ngay Mỹ Dung này Cuối cùng thì sau bao nhiêu lần cố gắng Bao nhiêu buổi gặp mặt Cuối cùng thì cậu cũng gọi tên cô Thay vì dùng kính ngữ Cô vui sướng niềm nở đáp lại bằng thanh âm ngọt ngào. Dạ vâng, cô gọi gì em vậy? Cô không hề chần chừ so sờ, đi thẳng vào vấn đề. chuyện hỏi cưới của chúng ta đấy, tôi nghĩ là nó sẽ không xảy ra đâu. Mỹ Dung ngày xong thì hụt hẫng, nụ cười sáng rỡ trên môi cũng đánh rơi theo trái tim trạch nhịp. Cô nhìn cậu không chớp mắt, đôi mắt bỗ câu ánh lên phần mơ hồ và hoang mang. Rõ ràng là hai bên gia đình đã đỉnh sẵn rồi Thế mà đột ngột cậu nói sẽ không xảy ra Cô biết phải làm thế nào đấy Cô nén lại nỗi tức giận Rồi ngư điều trầm lắng hỏi tiếp Cậu có thể cho em biết lý do vì sao không Cậu chần trừ trong giây lát sau đó rồi đáp Tôi có người mình thích rồi Người cậu thích Nghe có vẻ đau lòng Tuy nhưng mà Mỹ Dung lại cảm thấy phẫn nộ nhiều hơn nhớ đến cái cảnh cậu và cô hồ gái kia thân mật Cô ngầm hiểu ra lời của cậu Cô nở ra nụ cười Là một nụ cười giả tạo nhất từng có Gia đình hai bên Đã đành trước hôn ước của chúng ta Tự không nhớ là cậu đành khước từ nó sao Cậu không quan tâm đến chuyện thi cử của mình sao Chuyện hôn ước Thì liên quan gì đến chuyện thi cử đây Bị cậu hỏi vặn lại như vậy Mỹ Dung cứng họng không biết trả lời ra sao Cô hiểu cậu là người tự lập Không hề muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai Để đi lên Và cô vô tình nhắc đến chuyện thi cử Đã khiến cho cậu không hài lòng Nhìn thấy cô im lặng như vậy Thì cậu không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này nữa Đành lên tiếng trước Bây giờ thì cũng không còn sớm Tôi nghĩ là cô nên về đi Mỹ Dung nghe xong thì ngỡ cả người cô không muốn rời đi bởi vì có nhiều chuyện cô và cậu chưa nói xó. thế nhưng mà cậu đã nói như vậy thì cô không còn cách nào khác. mỹ dùng chậm ra đứng dậy khe cúi đầu. vậy em xin phép ra về. đi đường cẩn thận. lời nói của cậu vòn vẹn bốn chữ lành nhạt và không hề một chút nuối tiếc. cô ngậm ngùi rời khỏi căn phòng. cậu ở lại nhìn bóng của cô khốt dần sau cánh cửa thì thở phào nhẹ nhõm. Chuyện cưới xin thì cậu đã nói rõ ràng Còn về việc chấp nhận hay không Thì phụ thuộc vào quyết định của Mỹ Dung Lúc này thì Hà Trâm giòn quần áo của mình vào túi nài, Sau đó đem xuống nhà dưới Căn phòng cô ở Nằm kế bên nhà bếp Lúc đi ngang qua thì bao nhiêu ánh mắt nhìn theo Cùng với những lời xèm pha đàm tiếu Cô bỏ ngoài tai giả vờ như không nghe thấy Rồi đi vào trong phòng Căn phòng này tuy bé Thế nhưng mà tốt hơn căn nhà tranh kia bồi lần không quá bụi bạm sập xệ. Ở đây thì có một chiếc giường tre và một chiếc tủ đựng quần áo nhỏ. Đặc biệt, không có những con vận không chân. hà Trâm đặt tối nài xuống giường, sẵn tay áo, rồi bắt đầu công việc dọn dẹp. Cô lấy chổi quét nhà, lau tủ rồi sắp xếp lại đồ đạc. Phải mất đến một lúc lâu sau đó, thì mọi thứ mới gọn gàng, sạch sẽ. Lúc này thì cô mệt bở hơi tai, ngồi nghỉ trên giường, mỗi lần chuyển sang nở khác cô đều cảm thấy vất vả như vậy. bây giờ thì sống trong nhà dưới rồi, cô cũng gần với mọi người và càng có nhiều chuyện xảy ra hơn. ở đây mà không đề phòng thì có ngày cô sẽ bị hại cũng nên. hải trầm suy nghĩ rồi sau đó khẽ thở dài một hơi. cô tự hỏi rằng không biết là cuộc sống này diễn ra bao nhiêu lâu nữa. bất chợt thì cô nghe có tiếng người gọi tên mình, thanh âm nghe thật trong trào nhẹ nhàng. Chị Trâm Cô quay đầu lại Nơi phát ra giọng nói Thế hóa ra là Lê Cô ấy đang đứng ngay ở cửa hai Trâm vô lên tiếng Lê à Vào đây đi Lê nhanh chân đi đến ngồi xuống kế bên Nhìn vẻ mặt phấn khởi mừng rỡ của Lê Thì cô đoán Có lẽ tâm nguyện của cô ấy đã hoàn thành <cười> Sao rồi Tớ được ở bên cầu thích chứ Tớ nhưng mà sao lại ra đây vậy Em không ở bên phụ cậu á Lê hơi cúi đầu Hai má thì ửng hồng thể hiện Sự ban lén ngại ngùng Của thiếu nữ tuổi đôi mươi Lê cười ngượng Hai tay bấu chặt lê vạt áo thẹn thùng rồi đáp Khi nay Cô Mỹ Dung có đến Thế nên cậu bảo em ra ngoài Để cho cậu nói chuyện Nhưng mà được ở bên cậu Thích lắm chị ạ Em đứng bên cạnh mai mực cho cậu rồi lại còn được nhìn cậu viết chữ nữa, nói chung là em vui lắm. <cười> như vậy thì tốt rồi. Hải Trâm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng thì cũng hoàn thành được lời hứa với Lê. nhìn Lê vui vẻ như vậy, cô cũng cảm thấy mừng cho. Hải Trâm nhìn Lê, rồi vô tình phát hiện ra vết thương trên tay của Lê, cô lo lắng hỏi Hàn. Lê à, tay của em sao vậy? Lê nhìn xuống lòng bàn tay băng vải của mình, cười nhẹ rồi đáp. Em bị sao cửa vào tay Thì vết thương có nặng lắm không? Không đâu Em được cậu băng bó cẩn thận Rồi thì cậu lại còn cho em thuốc Về bôi nữa chị đừng lo Cậu cho em thuốc á? Vâng à Mặc dù em từ chối thế nhưng mà cậu nhất quyết bảo em cầm về Em cũng đành phải nghe theo lời cậu Lê ngại ngùng khi kể lại cho Hà Trâm Chuyện xảy ra trong phòng sách của cậu Nhìn thấy nét mặt của Lê vui vẻ thế kia, cô đoán có lẽ vết thương cũng chả nhầm nhò gì đâu. Nghe Lê nói bị dao cửa thì cô mới nhớ. Khi nãy thì cô mang dao đến gọt hoa quả cho cậu, mà quên mất, không cất đi. Chắc là Lê không cẩn thận, đụng phải đây. Cô đúng là bất cẩn quá. Thế hai đứa chúng mày có vẻ rảnh rang quá nhỉ? Đột nhiên thì trong phòng vang lên giọng nói chanh chua của một người con gái, khiến hai người giật mình quay đầu lại. Tức còn tưởng là ai? Hóa ra là con sen Nó đứng khoanh tay trước ngực Mặt thì vênh lên tận trời Đôi mắt thì sắc lườm Nó tiến lại gần cho hai người rồi nói Đừng tưởng có cầu chống lưng Dù thì muốn làm gì thì làm Dinh thử này Vẫn còn bà chủ đấy Hạ Trâm tỏ xa thờ Không hề quan tâm lời con sen Cô khai thời sai một tiếng rồi hỏi Đến đây có việc gì vậy? Dòng điều trạch thường kêu càng đó Con sen đáp lại Đến đây Gọi hai đứa mày đi làm việc chứ còn gì nữa Tại đâu nướng chưa Châu bòi chưa Thế rồi cả đống việc chưa làm ở đây Mà lại ngồi nói phét như vậy Tại bọn mày có tin Tao mách lại cho bà không đây Ngoài việc mách bà ra Thì cô còn cách nào khác không Đúng là đồ ăn bám chủ Rất lời thì cô quay sang phía lê Chúng ta đi làm việc thôi. Ở đây có người vo ve như dồi mối, khó chịu quá. Rồi sau đó hà Trâm cùng với Lê đi ngang qua người của Sen với khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Đối với những đứa như con Sen, Phớt Lờ và Giả Vơ Điếc là cách duy nhất để không phải nghe cái giọng điều chua ngoa, phát dở của nó. Con Sen nhìn theo bóng của hai người siết chặt tay lại, ôm nỗi hận trong lòng. Chuyện Lê được cầu ân cần bằng bó vết thương khi nãy. Nó đứng ở bên ngoài vô tình nghe thấy. Nó lấy làm niềm vui, khẽ nở ra nụ cười, đôi mắt cong lên, lộ rõ ra vẻ xảo trá. Nó nghĩ rằng cơ hội tốt như vậy không nên bỏ lỡ. Thế là nó tức tốc chạy lên nhà trên báo truyền cho bà để bà có cách xử lý. Trong đầu của nó sớm đã nghĩ ra kế hoạch của riêng mình. Chỉ cần bà gật đầu thì nó cứ như vậy tiến hành thôi. Tối đến, mọi người lại quây quần bên mâm cơm. Biết bà thành không thích mình nên ngoài những việc cần thiết thì Hải Trâm không dám bước ra khỏi phòng để cho bà khỏi, nhìn thấy mặt của mình. Mắc công thì lại nổi máu điên lên thì chết. Lúc này thì bầu không khí trong phòng ăn vô cùng tĩnh lặng. Tầm một lúc sau đó ông tránh lên tiếng rồi hỏi cậu. Hải này, cũng không còn bao lâu nữa thì con lên kênh giữa thi rồi đấy. Tới con chuẩn bị gì chưa? Cậu hạ bát cơm trên tay xuống Kính cẩn rồi đáp Thưa thầy Con chuẩn bị xong cả rồi Ông tránh nghe như vậy thì gật đầu hài lòng Tính của cậu từ xưa đến nay Cẩn thận chu đáo Biết sắp xếp tất cả mọi chuyện Thế nên ông không cần phải lo lắng quá nhiều Bất chợt nghĩ đến chuyện Bữa ăn ở nhà của ông sát trưởng Thì ông tránh nói Ngoài chuyện thi cử ra Thì còn một chuyện quan trọng khác Mà con cần phải lo liệu trước khi đi đấy. Bà Thanh nghe như thế, hạ đua xuống, nhìn về phía của cậu mỉm cười gật đầu, như đang tán thành với câu nói của ông Tránh vậy. Dường như là bà hiểu sai ý trong lời của ông. Cậu nhanh chóng nhận ra ngay, thầy bu của mình đang muốn ám chỉ điều gì. Gương mặt của cậu lạnh tanh không cảm xúc, ngữ điệu thì có vẻ nghiêm trọng và rất cường quyết. Cậu thẳng thừng rồi nói. Con sẽ không lấy cô Mỹ Dung đâu. Cái gì? Bà Thanh hốt hoảng kêu lên. Ông Tránh thì dần tím cả người. Đập mạnh tay xuống bàn một cái. Dù khiến những người đang có mặt ở đây giật mình hoảng sợ. Cậu Hải thì không hề có phản ứng. Lành lùng coi như không có điều gì xảy ra. Và thái độ của cậu lại càng khiến cho ông Tránh thêm tức giận. Ông gằn giọng rồi nói. Tại vì sao lại không lấy Mỹ Dung? Mày có biết? Mày vừa nói ra những lời ngu xuẩn như thế nào không Cậu nhìn ông không chớp mắt Điềm đạm rồi nói Nếu như thầy muốn con lấy mỹ dung Chỉ vì thầy của cô ta là ông sát trưởng Thì con không đồng ý đâu Bà Thanh chép miệng mấy cái Thay vì giận dữ Thì bà nhẹ nhàng khuyên nhủ Làm sát trưởng thì tốt chứ sao nữa Ông Lý Quen biết rộng như vậy Làm dễ gia đình ông mấy, Từ con đường công danh sự nghiệp của con Rộng mở ra Mà bù thầy mỹ Dung vừa đẹp người đẹp nét như thế. Con lấy nó không phải tiện cả đôi đường á. Ông tránh gần gô đồng ý với lời dạy bảo của bà thành Bù của con nói đúng đấy. Và thầy bù đã quyết định. Cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt. Bây giờ thì con cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Chờ đợi lễ cưới diễn ra rồi sang rước dâu Cậu Hải nghe xong thì khó chịu bực bội hỏi. Sao mà thầy bù lại có thể tự mình quyết định? Khi mà chưa hỏi ý kiến của con như vậy Cậu càng nói Ông lại càng thêm tức giận Ông trừng mắt rồi quát lên Thế vì sao phải hỏi ý kiến của mày nữa Cha mẹ đặt đâu Con ngồi đấy Đừng có cái lại Đúng rồi đấy con à Người con gái mà thầy bu tròn cho con để làm vợ Là một cô gái vô cùng hoàn hảo Không giống như kia Nghèo mà cứ thích trao cao Địa mà đòi đeo chân hạc á Để không có cửa bước vào nhà này đâu. Bà Thanh lửa mắt nhìn về phía Hà Trâm, đang đứng trong phòng. Biết là bà đang nói mình, cô im lặng không dám lên tiếng, lùi dần vào trong để bà không nhìn thấy mặt. Cô nào có mơ mộng háo huyền, nào có muốn trèo cao, cô biết thân biết phận của mình chứ. Chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm, làm tròn bổn phận của mình, rồi đợi đến khi trả nợ xong thì cô sẽ rời đi thôi. Những lời mà ông bà nói thì không hề lọt vào tai của cậu. Nó giống như gió thoảng qua và cậu vốn dĩ không hề để tâm đến. Lúc này thì cậu hạ đũa xuống gióng giạc rồi nói Nếu như chuyện cưới xin làm thầy bu thoải mái thầy bu cứ làm đi. Còn người vợ này thì con sẽ coi như không có. Con còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Con xin phép. rất lời thì cậu đứng phát dậy không hề đói hoài gì đến phản ứng của người ở sau. Bà Thanh cố gắng gọi tên cậu Thế nhưng mà ngay cả một cái nhìn lại Cũng không hề có Ông tránh thì sôi máu Nội ăn học bao nhiêu năm như vậy Để rồi thì cậu làm ra những chuyện như thế này sao Bây giờ thì cậu không cưới tại ông biết anh nói sao với bên xã trường đây Dù có chuyện gì xảy ra Hay là bằng bất cứ xã nào Thế ông cũng bắt cậu Phải cưới Mỹ Dung cho bằng được Hải Trâm ở trong phòng Nghe được toàn bộ câu chuyện Tuy rằng nó không liên quan đến cô Nhưng mà sau nghe được câu trả lời của cậu thì cô lại cảm thấy vui như vậy. Có lẽ đây chỉ là cảm xúc nhất thời chưa xác định thôi. Dọn dẹp rửa bán xong xuôi đâu đấy thì Hạ Trâm trở về căn phòng của mình. Cô nằm trên chiếc giường tre rồi suy nghĩ những thứ không đâu. Đôi mắt của cô nhắm nghiền lại. Cô lại nhớ đến thầy bu, nhớ đến những ngày tháng khi còn ở nhà. Được gánh hàng ra quán nước để bán. Lúc này thì cô mới cảm thấy Lâu lâu không cãi nhau với Ả Hương thì cuộc sống của cô bình lặng hơn hẳn. Hay là lâu lâu ngồi quán nước bể mấy đứa nhóc trong làng trêu trọng. Bây giờ thì cô không bán nữa. Có khi là bọn nó cũng buồn lắm đây. Hải Trâm ngồi bật dậy, Cô lại gần phía cửa sổ rồi sau đó mở tung hai cánh cửa gỗ đa cú đón những cơn gió mát lành từ vườn thổi vào. Căn phòng của cô thì nằm kế bên nhà bếp và cách vườn một đoạn không xa. Có điều rằng nó vẫn an toàn hơn. Không cần phải lo sắn xếp bò vào giống như căn nhà tranh vách đất kia nữa. Cô đặt tay lên thành cửa, thì cầm xuống mua bàn tay, ngắm nhìn những thứ xa xa. Từ phía cửa sổ nhìn xa thì cô có thể thấy cây mít ôm um tùm không quả kia. Dù ánh nhìn bị lệch hướng sang bên phải, chứ không phải là đối diện. Cô nhớ lại lời mà Lê nói khi xưa, đã từng có một cô gái treo cổ tử vẫn. Rồi thì cô bắt đầu suy nghĩ không biết lý do gì mà người con gái ấy là hành động như vậy. Phải chăng là do mọi người trong dinh thự ức hiếp cô ấy quá mức? Hay là vì bà Thanh luôn tìm cách đánh đập giống như đã từng làm với cô? Nhưng mà dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, cô đều cảm thấy cô gái đó thật tội nghiệp. Ngay cả bản thân của cô cũng nên đề phòng cẩn thận, không được làm những điều khiến bà Thanh trướng mắt. Nếu không thì khó lòng mà sống sót. Bầu không khí buổi đêm Trong lòng cùng với những cơn gió mát rười Khiến cho Hà Trâm thoải mái Sau một ngày làm việc vất vả Ngẩng đầu lên nhìn trời Hôm nay thì có nhiều sao Chắc hẳn là ngày mai sẽ là một ngày nắng gắt Đột nhiên thì một cơn gió lạnh Thổi vu vào trong phòng Nó không phải là cơn gió thoang thoảng nhẹ nhàng như khi nãy Mà là một cơn gió mạnh tạt thẳng vào mặt của cô Ngay cả những chiếc lá dưới đất Cũng bị cuốn bay Cô khai dùng mình Sống lưng thì lành bút Hai cánh tay sờn hết cả gái ốc. Nghe còn lại sau buổi đêm, trời đã về khuya nhiệt độ xuống thấp thì gió cũng mạnh hơn. Cô quyết định đóng cửa đi ngủ. Cô đưa tay ra ngoài, cô vừa lấy cánh cửa. thì bất chợt, cô đứng hình trong giây lát. Mắt thì chưa à, mồm chưa o. Tay chân thì buồn rộn khi mà chứng kiến cảnh tượng phía trước. Cô nhìn thấy dưới gốc cây mít, có cái bóng trắng lập lòe. Nó nhanh lắm, thoát cái đã biến mất. Rồi, thế nhưng mà dường như Vẫn đủ để cô nhìn thấy hình dạng của nó Nó đen phần trên Trắng ở phần dưới Độ cao thì chắc cũng bằng cô Hình dạng đó giống như là một con người vậy Có điều rằng nó mỏng manh Tựa xương khói Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng bị thổi bay Hạ Trâm cố gắng đỉnh thần lại Hít một hơi thật sâu Rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại Cô nằm xuống giường cuồn tròn như con mèo Và không dám nhúc nhích Dù chỉ là một chút mồ hôi trên chán nhễ nhại, hai tay ôm lấy bả vai, đôi mắt thì nhắm nghiền lại, miệng thì lẩm bẩm khấn trời khấn Phật cho cái thứ quái gì cô vừa nhìn thấy qua đi. Cô tự hỏi, liệu rằng đó có phải là hồn ma của cô gái treo cổ năm xưa không? Rồi thì cô trấn an chính mình, nói rằng đó chỉ là ảo giác, bởi vì nó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất, hoặc là có thể do cô hoa mắt, nên thứ mà cô vừa nhìn thấy chỉ là làn khói sương mờ ảo thôi. Đúng như vậy Chỉ là làn sương khói thôi Cô nhắm chặt mắt lại Để cho bản thân chìm vào giấc ngủ Thế nhưng mà đầu óc thì lại cứ lơ lửng trên mây Nghĩ đến những thứ không nên nhớ Làm cô không tài nào ngủ được Đột nhiên thì bên ngoài có tiếng bước chân của người Nó đang ở rất gần bên cửa sổ Bởi vì cô có thể nghe thấy Tiếng lá cây khô kêu lên trong đêm Giờ này thì còn ai đến đây Hạ Trâm tư vấn như vậy Cô tò mò lắm Muốn biết là rốt cuộc thì ai đang ở bên ngoài Là ma quỷ hay là con người Ngạn một nỗi Cô lại không có đủ can đảm mở cửa sổ Nếu như là người thì không sao Thế nhưng mà nếu như là thứ hư vô nào đấy cho có lẽ Cô là người bỏ mạng đầu tiên Sự mông lồm xe lớn sợ hãi Hoảng loạn chi phối cô Âm thanh dâm lên lá khô Duyên ra tầm được một lúc Cô cảm nhận âm thanh đó Đang xa dần yếm mắng rồi trả lại không gian tĩnh lặng của buổi đêm. Mọi thứ đều sàng đã kết thúc chưa? Hay chờ là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch đây? Cô ôm chặt lấy bả vai, cả người run lên từng đợt, mồ hôi nhễ nhại. Mặc dù thi thoảng vẫn có cơn gió thổi từ khe cửa vào mát rượi. Đôi mắt của cô nhắm nghiền vậy thôi chứ thực ra cô cư chằn trọng, băn khoăn về những chuyện vừa mới xảy ra. Cô ứ gì mình có đủ can đảm mở cánh cửa sổ. Xem bên ngoài suốt cuộc có điều gì Thế nhưng mà sự yếu đuối trong cô không cho phép cô làm như vậy Sau một hồi đấu tranh tâm lý Cuối cùng thì cô quyết định kiểm tra xem bên ngoài có gì Dù có là ma hay quỷ thì cũng không bằng Một người có vận mệnh đen đủi như cô được nữa Cô ngồi bận dậy Lấy hết sức bình sinh mở toang cửa Cô đưa đôi mắt nhìn xung quanh một lượt Trống không, vắng lặng Và không một bóng người Hải trầm liếc ngang liếc dọc đến khi cảm thấy không có điều gì bất thường, thì cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vuốt ngực, mềm cười hài lòng rồi đóng cửa sổ lại, cài then, vui vẻ nằm xuống. Vậy là đêm nay cô có thể ăn giấc mà không phải vướng bận những thứ vụ vơ trong đầu. Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên vào buổi sáng sớm, náo loạn cả danh thờ. Hải trầm nằm trên phòng tròn tỉnh dậy, cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi vội vã chỉnh sửa lại quần áo. cô đi ra ngoài xem có điều gì xảy ra. đứng giữa sân sau, cô nhìn thấy mọi người đang túm tủam lại ở vườn cây. cô nhíu mày khó hiểu rồi nhanh chóng đi đến đó. chen lẫn vào trong đám gia nhân, sắc mặt của mọi người ai nấy đều hoảng sợ. có những người chân tay run bần bật. Hạ chăm nhìn thấy bà tám ngồi khụi xuống, đôi mắt thì chố nhìn chăm chăm về phía trước. cô cũng theo ánh mắt của bà mà nhìn bất chợt thì phản ứng của cô không khác mấy người kia là bao, hoảng loạn, ngạc nhiên, đau đớn. Sa của Lê được treo lủng lẳng trên cành cây mít, mái tóc của cô xóa dài, đầu thì gục xuống khiến cho mái tóc đen che mất đi khuôn mặt. Lê mặc chiếc áo yếm màu trắng cùng với quần lính đen, cái áo yếm bằng lụa mà những người hầu trong danh thợ không đủ tiền mua. Hạ Trâm cảm thấy bấn loạn rồi lôi dần về phía sau một bước. Lúc này thì ông bà Tránh và cậu Hải cũng đến nơi Cảnh tường trước mắt khiến ba người không khỏi ngạc nhiên Cậu Hải thì nhìn xung quanh Nhìn thấy Hải Trâm đứng cách mình không xa Tâm trạng không hiểu ổn định lên đi đến chỗ cô Nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô Hải Trâm giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp cậu Cậu không nói gì cả Chỉ hành động thôi Hải Trâm thì cũng không lên tiếng Mà âm thầm nắm chặt lấy tay của cậu không buông chỉ khi nắm tay cô thế này thì cậu mới biết cô sợ hãi run rẩy ra sao thậm chí là lòng bàn tay của cô còn ướt đẫm mồ hôi hành động của hai người nhanh chóng lọt vào mắt của bà Thanh bà không đành lòng để cậu thân thiết với một đứa ở đờ thế nhưng mà tình huống bây giờ bà cũng không thể nào làm loạn đột nhiên thì có người phụ nữ trung niên quỳ giam xuống đất nét mặt thì hốt hoảng lúc này cúi đầu vái lạy trời đất liên tục với giọng điệu đầy run rẩy Oan oan tường báo Oan oan tường báo mà còn Trúc về rồi còn Trúc đã về rồi đấy Nó sẽ lấy mạng tất cả Bắt tất cả Đều là bằng mạng thôi Cô nói kỳ lạ của người phụ nữ này Khiến mọi người tái xanh cả mặt Hạ Trâm thì khó hiểu nhìn bà ta Nhưng mà cô không quá để ý đến những lời đó Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ Chính là cái chết của Lê Con sen thì đảo mắt xung quanh một lượt Nhìn thấy mọi người dần bị lời của bà Làm cho run dậy thì liền chối cái Cái gì mà con Trúc hiền vế Anh nói sằng bầy Tôi thấy tất cả chuyện này Xảy ra đều là do con Trâm cả đấy Con Sen vừa giất lời Thì anh Dương từ trong đám đông Xông ra bảo vệ Cô mới là người anh nói sằng bầy đấy Chuyện lê mất Liên quan gì đến Hà Trâm đâu Con Sen nghe như vậy Thì cười khẩy rồi đáp Tại sao lại không liên quan Từ lúc nó bước vào đây Dành thời xảy ra bao nhiêu việc không hay như vậy Tại mọi người không nhớ chuyện Thằng ba trong làng của mình sao Tại nhìn xem đi Cái lệ bây giờ có khác gì đâu Cũng bởi vì dây dưa với cái con Xui xảo như nó thành ra mới như vậy đấy Cô cầm miệng đi Anh Dương lớn tiếng Tôi cứ không cầm đấy Tại anh là cái thá gì mà bắt tôi phải cầm Tôi phải nói Nói để cho mọi người trong dinh thử sáng mắt ra Mà phải tránh xa cái con kia ra Nếu không thì sẽ giống như Bọn mày cơm hết miệng lại đi Ông tránh hét lớn Con sen cũng về thế im bặt, Lùi lại về phía sau của bà Thanh mấy bước Ông giận dữ Hai tay thì đỏ bừng lên Gân nổi trên mặt trông vô cùng đáng sợ Ông gằn dòng rồi nói Tào vẫn còn chơi chết Lỗ ăn hài chút mày đừng làm loạn á Thằng Đinh đâu? Lúc này thì thằng Đinh nhanh chóng đến chỗ ông cúi đầu cẩn cần. Giả thưa ông có gì căn giả nạ? Mày lộ cái xác còn lề xuống, đem nó đi trồn đi. Và tuyệt đối không được để ai biết chuyện này. Rồi còn bọn mày nữa. Tao mà biết đứa nào hé răng mở miệng bếp xém, tao cắt lưới đấy. Rất lời thì ông tránh, tối mặt bỏ đi. Mọi người đồn đầy nhau tản xa để mấy người đàn ông làm việc. Hạ Trâm thì không đành lòng nhìn sát của Lê bị đưa xuống, liền buông tay của cậu chạy đến. Anh Dương thấy như vậy đuổi theo cô. Cậu Hải thì lo cô buồn định đi theo thế nhưng bị bà Thanh giữ lại. Bà nhất quyết không cho cậu đến chỗ cô. Cậu im lặng nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lẽo, Ánh mắt mà ngay cả bà cũng cảm thấy xà trừng. Cậu nhìn xuống phía tay áo đang bị bà nắm. Bà Thanh bất giác buông tay. Rồi thì cậu quay sang con sen trừng mắt dường như là nó hiểu được ý của cậu cuối gập đầu xuống không dám hó hé nửa lời đứng im bất động như vậy cậu quay lưng bỏ đi để lại bà thanh chờ trọi ở đấy bà đưa tay chơi vơi cố giữ cậu lại thế nhưng thứ mà bà nhìn thấy là bóng của cậu khuất dần ngay trước mắt hai chậm chạy đến chỗ cây siến ngồi gục xuống bên thành khóc nức nở cô có hai chân lại ôm gối đôi vai run lên nước mắt làm nhòe đi cả khóe mi Hạ Trâm đưa tay đánh vào ngực của mình mấy cái dường như muốn giảm đi nỗi đau đang giày vò trái tim cô. Ngày hôm qua thì cô và Lê vẫn đang rất vui vẻ. Hai người còn nói những chuyện trong tương lai. Ới vậy mà sáng nay thì điều cô nhìn thấy chính là sự ra đi của Lê. Cô khóc, khóc đến nỗi không thể nào kiềm chế được nữa. Trái tim cười như bị đâm một nhát vô cùng đau đớn. Anh Dương chạy đến nhìn thấy cô ngồi bên thành giếng thì vội vã Anh lên tiếng chấn an. Hạ Trâm. Cô ngừng đầu lên nhìn. Còn anh thì nhanh chóng ngồi xuống. dáng vẻ của cô bây giờ khiến cho anh cảm thấy xót thương. Rồi cô cười với anh. Là một nụ cười chua chát. Cô hỏi. Tôi... Giết người rồi. Anh dơ ngạc nhiên. Cô nói gì vậy? Cô giết người ấy. Không phải sao Tôi giết cái Lê rồi Hãy chứ mà Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu Có lẽ là hiểu nhầm Là hiểu nhầm thôi Không đâu Anh không cần an ủi tôi đâu Người ta nói đúng Tôi là đứa xuôi xẻo Mang vận hàn đến cho người khác Anh ba cũng như vậy Rồi thì Lê cũng như vậy Tất cả đều ra đi Rồi thì cô nhìn thẳng vào mắt của anh Dương Đôi mắt đỏ hoe ở ngược nước, run rẩy nói. Anh mau tránh xa tôi ra đi. Còn ở gần tôi ngày nào thì nguy hiểm ngày đó. chẳng là cũng không muốn giống như Lê đâu. Anh Dương không hề sợ hãi, ngược lại còn tức giận. Anh nghĩ Hà Trâm là một cô gái lạc quan. Nhưng mà những gì anh thấy bây giờ là một cô gái tự đổ lỗi cho mình. Anh nhìn cô, nghiêm nghị đến lạ, cùng với ngư điều trầm thấp san lẫn thất vọng. Ngay cả cô cũng nói bản thân của mình như vậy Thử hỏi mà xem Những người khác nói cô thầm tệ ra sao Cô không hề giết Lê Cô biết rõ điều đó Tuy nhiên mà cô lại khẳng định cô giết Lê Bởi vì cô nghĩ là mình đem đến vận xui á Điều này không đúng tí nào cả Sự ra đi của Lê còn nhiều ổn khúc Cô phải tìm hiểu Tìm ra nguyên nhân Và chứng minh sự trong sạch của mình Đó là điều mà cô cần làm Chứ không phải là ngồi đây khóc lóc Đổ lỗi cho mình như vậy Cô hiểu chứ Hạ Trâm không nói Gật đầu một cái Cô rụt xịt vài tiếng Đưa tay lau nước mắt vực dậy tinh thần Anh Dương nói đúng Bây giờ thì cô ngồi đây khóc Cũng không giải quyết được gì cả Cô cần phải mạnh mẽ Kiên cường Để tìm ra nguyên nhân cái chết của Lê Và cho mọi người thấy Cô không phải là người mang điểm chết Thấy Hạ Trâm phấn chấn hơn đôi chút Thành Dương cũng mừng rỡ Anh An ủi cô Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Cô mau đi gặp cái Lê lần cuối Nếu không nhanh chân Sợ là sẽ không nhìn được mặt của Lê đâu Gặp lần cuối Đúng như vậy Chiều nay thì họ đưa Lê đi chôn rồi đấy Cô đi gặp Lê đi Ngay đến đây thì Hà Trâm tức tốc chạy đi Anh Dương cũng nhanh chóng theo sau cô Lúc này thì cậu Hải Đứng phía xa nhìn Hà Trâm Biết được cô không có những suy nghĩ tiêu cực Thì cậu cũng cảm thấy an tâm quay trở về phòng, đóng sầm cánh cửa gỗ, âm thanh đổ vỡ bắt đầu vang lên trong căn phòng kín. Cậu lấy túi vải đựng cho cốt của mèo trong người mình ra rồi ném thẳng xuống đất. Thuận chân giẫm lên vài cái. Đúng lúc này thì thằng mó ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ, nhanh chân chạy vào trong. Nó nhìn thấy đồ đạc ném tứ tung, túi vải thì mới thành được ôm thầy bẹp dí dưới đất. Nó lấy làm lạ thì hỏi: "Ơ kìa cậu?" Đã có chuyện gì xảy ra sao? Cậu chừng mắt nhìn nó, tức giận rồi quá. Thế còn chuyện gì nữa? Thế mày không thấy cái lề, nó chết rồi sao? Ờ, thế... Nó thì liên quan gì đến lá bùa? Hay là... Vừa ngay xong thì thằng Mót giật mình, nhận ra chuyện gì đấy. Gương mặt của nó nghịch ra, ngơ ngác rồi hỏi lại. Cậu cầu và con Lê Làm chuyện Mờ mà... Thế nhưng mà nó còn chưa nói rất câu Thì đã bị quyển sách trên bàn bay ngay vào mặt cầu nhìn nó Bằng ánh mắt đỏ ngầu gằn dòng rồi nói Mờ ám cái đầu máy Hôm qua Hà Trâm nhờ Lê Lên phòng hầu ta một buổi Rồi thì Rồi sao nữa cầu Cô ta bị thương ở tay Tao thấy như vậy Bằng bỏ giúp thôi ai ngờ đâu sáng ngày ra, mọi chuyện lại biến thành như thế. Thằng Mót nghe xong thì chép miệng, sau đó lắc đầu ngao ngán. Hai lần trước, cậu chỉ đứng nói chuyện với người ta thôi. Lần này thì cậu lại còn đồng chạm... Tại mày còn đứng đấy, nói năng săng bay như vậy. Mau đem vứt lá bùa kia đi. À, vứt đi hả cậu? Thế không vứt thì để lại làm gì nữa Mang theo nó bên người Cuối cùng Vẫn có người chết như vậy Nếu như vậy thì Mang theo làm gì nữa Vứt nó đi Dạ vâng ạ Thằng Mót cúi xuống Nhặt lá bùa đành Mang đi vứt Thế nhưng mà nó ngừng lại Nó cứ đứng thừa người ra như thế Ngẩn ngờ suy nghĩ Từ một lúc sau đó Thì nó hỏi cậu Cậu à Cậu có cảm thấy lạ không Cậu cảm thấy bực bội trong người Ngồi phù phục trên chiếc ghế gỗ hững hờ rồi đám Lạ gì Cậu đã bảo rồi Mang đi vứt đi Đứng đây làm gì nữa Cậu à Nghe còn nói hết đã Cứ nói đi Con thấy Cậu nói chuyện với Hà Trâm nhiều Thế nhưng mà cô ta có bị gì đâu Vậy mà cứ hết cậu nói chuyện Hay đồng chàm với cô gái nào Thì y như rằng Cô gái đó sẽ chết Lúc này thì cậu bị lời nói của thằng Mót Làm cho phân tâm Cậu ngẩng đầu lên nhìn nó rồi rơi vào trầm tư Cậu gặp gỡ Và nói chuyện với Hà Trâm rất nhiều lần Thậm chí còn không ít lần Cậu chạm vào người của cô Vậy mà cô không hề xảy ra việc gì cả Còn những người khác thì Chỉ cần dăm ba câu nói Ngay lập tức xảy ra chuyện Việc này từ xưa đến nay Cậu chưa từng nghĩ đến Này thằng Mót nhắc đến, cậu mới để ý. Thấy cậu im lặng như vậy, thằng Mót đánh tiếng. Cậu à, Thế hay có khi nào, Hà Trâm, liên quan đến những việc này không? Cậu thì vẫn im lặng không nói. Thằng Mót cũng không dám hỏi thêm. Cứ như vậy tầm một lúc thì cậu mở lời rồi đáp. Mày đi kêu bọn thằng Đinh... Mang xác cây lê xuống nhà tranh cho cậu. Ờ, mang... Mang xuống nhà tranh á? Nhanh lên! Ờ, dạ vâng à con đi ngay. Rồi thì thằng Mót, ba chân bốn càng chạy ra ngoài. Nó chạy hết sức lực, sợ bọn thằng Đinh cho xác cây lê vào hòm thì cũng tiêu. Cậu ngồi một mình trong phòng suy nghĩ. Cậu nghĩ đến chuyện thằng Mót vừa nói. Rồi nghĩ đến những việc vừa xảy ra. Đầu của cậu thì rối như tơ vò, không biết nên làm gì cho đúng. Cậu không tin Hà Trâm có liên quan đến việc này. Hơn nữa, việc cậu đi đâu, gặp gỡ, nói chuyện với ai thì làm sao mà Hà Trâm biết được. Trong khi cô chỉ quanh quẩn trong cái làng thổ nhỏ bé. Cậu đứng dậy rời khỏi phòng đến căn nhà tranh vách đất kiểm tra xác của Lê. Hà Trâm cùng với anh Dương đến chỗ thẳng đinh, nhìn mặt của Lê lần cuối, cũng như cùng xin đi đưa tiến lê đến nơi an nghỉ cuối cùng có điều rằng hai người vừa đến nơi thì liền nhận được tin cậu hải đã đưa lê đi rồi cô gặng hỏi thằng đinh thế nhưng mà nó nhất quyết không nói bảo rằng đây là lệnh của cậu còn nếu như muốn đưa tiến lê thì sáng ngày mai quay lại hà trâm thất vọng nhìn anh dương rồi ngậm ngùi rời đi anh dương đi kế bên nhìn sắc mặt của cô thì lựa lời rồi hỏi thế bây giờ cô định tính sao đây? Hà Trâm cười nhạt lạnh lùng đáp: tôi sẽ đi tìm cậu. để làm gì? tôi muốn biết tại sao cậu không mang xác cái Lady Chol trong chiều nay mà phải đợi đến sáng ngày mai như vậy. hơn nữa, tôi muốn nhìn mặt lê lần cuối. lúc phát hiện ra thi thể cô ấy, tôi đã không ở bên rồi. Thế nhưng mà cô tìm cầu bằng cách nào Có cần tôi giúp không Cô lắc đầu Không cần đâu Tôi sẽ tự đi tìm Thế còn chuyện tìm ra nguyên nhân Cái chết của Lê thì sao Cô sẽ làm gì trong khi không có bằng chứng Hay là manh mối nào trong tay cả Như vậy thì khác nào Mò kim đáy bể đâu Đúng là tôi không có manh mối Nhưng mà tôi nghĩ nếu như cố gắng Chắc chắn sẽ tìm ra thôi Được rồi, nếu đã như vậy thì để tôi giúp cô Giúp á? Ừ, dù sao ba chúng ta cũng là bạn Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy Tôi cũng nên đóng góp một phần công sức Điều quan trọng là cô đừng nghĩ mình mang xuôi xẻo cho người khác Có như vậy thì cô mới có thể vượt qua được Cảm ơn anh nhé Bởi vì đã tin tưởng tôi Có gì đâu, bạn bè cả mà Sau bao nhiêu chuyện không hay ập đến trong ngày, cuối cùng thì anh cũng có thể nhìn thấy nụ cười của cô. Tuy rằng gượng gạo, thế nhưng mà vẫn tốt hơn là một gương mặt ủ rũ sầu não bị thương. Lê ra đi quá bất ngờ, không một ai có thể lường trước hà cho em đi cùng với anh Dương, suốt một quãng đường dài, nhưng lại không nói lời nào. Cô đang suy nghĩ về cái chết của Lê. Cô không nghĩ là một cô bé tuổi đôi 10 hồn nhiên, yêu đời, lại có thể tự vấn... Trong khi không có một lý do đáng để làm như vậy Cô nhớ lại những gì xảy ra đêm qua Cái bóng trắng mờ ảo trong đêm tối Rồi thì tiếng động loạt xoẹt qua đó Dẫm lên lá khô sau vườn nữa Những điều kỳ lạ đó Giống như điềm báo Có một chuyện chẳng lành không may xảy đến Thế nhưng mà kỳ lạ ở chỗ Ngay sau khi nghe thấy tiếng động đó Cô đã mở cửa sổ kiểm tra Nhưng mà lại không thấy ai Và cũng không có điều gì bất thường hà Trâm bắt đầu suy nghĩ Đoạn trường hợp Lê bị giết Rồi sau đó bị mang đến cây mít trao xác lên Giả vờ như là Lê tự tử Thì Nhất định phải có người lôi xác của Lê đến Và tiếng động mà cô nghe thấy Có khi nào Chính là tiếng động mà hung thủ gây ra Có điều một người bê một cái xác không thể nào lần trốn trong thời gian nhanh như vậy. Bởi vì sau khi nghe tiếng đồng lại, tầm một lúc cô đã đứng dậy mở cửa. Dù có trốn thế nào thì nhất định vẫn phải có sơ hở thôi. Rồi thì đột nhiên như nhận ra điều gì đó cô lập tức quay đầu đi về hướng ngược lại. Anh Dương lấy làm lạ bèn thắc mắc. Ơ? Hạ Trâm cô đi đâu vậy? Đến vườn cây Đến vườn cây Nhưng mà để làm gì Tất nhiên Để tìm bằng chứng Anh Dương ngài xong Chỗ mắt ngạc nhiên Cô đã tìm được bằng chứng rồi sao Cũng chưa hẳn Chỉ là suy đoán thôi Nhưng mà tôi cần kiểm tra thêm một lần nữa Được rồi Nếu như vậy thì mau đi thôi Sau đó thì Hà Trâm cùng với anh Dương quay lại vườn một lần nữa. Cô quan sát xung quanh một hồi rất kỹ lưỡng, rồi tiến sát đến mép tường cửa sổ phòng cô. thế nhưng mà vẫn không thấy điều gì bất thường cả. Anh Dương nhìn hành động của cô rồi sau đó lên tiếng. Sao vậy? Cô thấy điều gì kỳ lạ sao? Hà Trâm gật đầu rồi đáp Đêm hôm qua, tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ vườn đến lúc mở cửa kiểm tra thì không thấy điều gì cả. Tôi nghĩ nếu như hung thủ đi qua đây chắc chắn sẽ phải để lại dấu vết, thế nhưng mà lại không có gì cả. Vậy thì cô đang nghi ngờ hung thủ là ai chưa? Tôi không rõ. Từ khi bước vào đây cho đến bây giờ tôi thấy Lê không gây thù chuốc oán với ai cả. Phải nói là con bé rất lễ phép, ngay cả khi mọi người không hề đối xử tốt với con bé. Thế nên tôi... Lúc này thì sắc mặt của Hà Trâm dầu dĩ Đầu Hà thấp xuống Giọng nói ngẹt ngào Cô cứ nghĩ hung thủ sẽ để lại dấu chân trên đất Mưa vội vàng quay trở lại Biết đâu dựa vào đấy Có thể tìm ra kẻ sát hại Lê Thế nhưng mà cuối cùng thì vẫn không có gì cả Cô ước giá nhiều đêm qua Cô kiểm tra kỹ lưỡng, Thì mọi chuyện đã không đến mức như vậy Nếu như cô cẩn thận Thì có lẽ đã phát hiện ra Lê Bây giờ chỉ còn lại hai chữ giã như Nhìn Hà Trâm xuống tinh thần như vậy Anh Dương cảm thấy có một chút xót xa Anh chợt nghĩ đến lời của người đàn bà khi nãy Rồi lay nhẹ tay của Hà Trâm thắc mắc Đúng rồi Cô còn nhớ Lời của người đàn bà quỳ cối Than trời khi nãy không Người đàn bà quỳ cối á Đôi lông mày lá liu khát câu lại suy nghĩ Cố gắng lục lại trong trí nhớ Những gì đã xảy ra Bà ta Có nhắc đến cô Trúc gì đấy Có phải không Cuối cùng thì Hà Trâm cũng nhớ ra lời Của người phụ nữ Lúc nhìn thấy xác của Lê Đồ óc của cô bấn loạn quá Cũng chẳng màng đến xung quanh Chỉ là nghe loáng thoáng Bây giờ anh Dương nhắc lại thì mới nhớ ra Anh Dương gật đầu rồi đáp Tôi thấy là khi nhắc đến tên cô Trúc đó Sắc mặt của mọi người đều tái xanh Tôi nghĩ chắc là cô Trúc đó có liên quan đến chuyện này đấy. Được rồi. Tôi xem, thử hỏi xem. Hạ Trâm còn chưa nói hết câu thì giọng nói một người đàn ông vang lên, cân ngang cuộc trò chuyện đó. Dương ơi! Mày không định ra đồng làm việc à? Mày muốn bị ông chủ đánh sao? Hai người đồng thời quay lại. Từ phía xa xa thì họ nhìn thấy một người đàn ông đang nhìn về chỗ của họ Với nét mặt khó chịu Anh Dương nhận ra ngay Đó là người làm cùng mình ngoài vườn Anh nhìn cô cười gượng rồi nói Bây giờ thì tôi phải đi làm việc đây Nếu như có gì cần giúp Cứ nói với tôi nhé Cảm ơn anh Rất lời thì anh Dương Nhanh chân chạy về phía người đàn ông đó Để cô đứng lại một mình Hải Trâm đưa mắt nhìn xung quanh Nhìn về phía gốc cây mít kia Mà ngẩn ngào Nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi Cô từng nghĩ là do bản thân của mình Mang vận hạn đến Những người gần mình Nên Lê mới chết Tại nhưng mà anh Dương nói cô phải tin vào chính mình Tại mới có thể tìm ra nguyên nhân cái chết Cô mông lung mơ hồ Không biết làm thế nào cho đúng Cô không có bằng chứng Ngoài tiếng động cô vô tình nghe được Và cái bóng trắng vật vờ đó Những thứ đó căn bản Cũng không thể nào được coi là bằng chứng Và không giải quyết được gì cả Cô nén tiếng thở dài nhớ đến chuyện đi tìm cậu để gặp Lê thì cô vội vàng dạo bước thật nhanh. Vừa đi đến nhà bếp thì cô đã bắt gặp ánh mắt kỳ thị của mọi người dành cho cô. Họ kháo nhau, không được đến gần cô. Cô đi đến đâu thì họ liền chạy ngay ra nơi khác. Có lẽ là họ sẽ sợ rằng bản thân sẽ giống như Lê. Mấy người đàn bà mồm năm miệng mười đâu dễ dàng để yên như vậy. Họ chỉ tay năm ngón môi thì chê ra Bắt đầu xê xào bàn tán. Đấy. Thế sao mà trên đời này lại có đứa mặt dày như vậy? Giết người rồi. mà vẫn dừng dưng như không ấy. Đúng rồi đấy. Nó mang vần xui cho ai không mang. Mang đúng cho cái người bạn của nó. Mà thật nhá. Con Lê đối xử tốt với nó như vậy. Thế tất cả cũng tại cái vần xui của nó thôi. Con xuôi xẻo đấy. ờ Tại nó đấy. Tại nó tất cả đấy. Bọn họ cũng chỉ đứng xìa xói Nói cho đá cây miệng Chứ không ai dám lại gần Hay là động tay động chân với cô Hà Trâm chưa từng bị những lời xỉ nhục vô ơn như vậy làm tổn thương thế nhưng mà hôm nay khi nghe những lời nói đó Thì cô lại cảm thấy đau lòng Có lẽ người ra đi lần này Là một người em mà cô yêu quý Cảm giác đau đớn tăng lên gấp bội Cô không thể nào xông đến Dạy cho những người đó một bài học chỉ có thể cắm đầu cắm cổ đi về phía trước Cô miếm chặt môi, tay nắm lại, không để nước mắt tuôn rơi, nhanh chần rời khỏi nhà bếp. Dù cô tránh né như thế nào thì những lời nói đó vẫn đèo bám cô. Bởi vì suy nghĩ của cô là người mang xuôi xẻo, có tướng sát phu, đan sâu trong tâm trí của họ. Nhất nhất không thể nào thay đổi. Lúc này thì cậu Hải cùng với thằng Mót đi xuống căn nhà trăng vách đất, mở cửa bước vào. Điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy là cây xác của Lê. Được đặt trên tấm phản trong nhà Toàn thân phủ một tấm vải trắng Cậu tiến về cây xác Còn thằng Mót thì nuốt nước bọt Hồi hộp theo sau lưng của cậu Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay Và với tập truyền này Sự ra đi của Lê đã dần dần hé lộ ra Rất nhiều tình tiết quan trọng cho bộ truyện. Trước đây thì anh Sa nghĩ rằng là À, những cô gái gần cậu Hải à, Những cô gái diễn tuồng Hát tuồng gì đấy khi mà cậu gặp gỡ Thì đều à, chết một cách đột ngột Khó hiểu Anh Sa cứ nghĩ là liên quan đến một vấn đề tâm linh nào đấy Thế Nhưng mà với tập truyền này sau khi Chứng kiến à, Mỹ Dung ghen tuông Khi mà nhìn thấy cảnh Lê gần gũi với cậu như thế Và lập tức ngay trong đêm hôm đó Thì à, Lê đã ra đi Thì chính sự việc này Khiến cho anh Sa có một chút nghi ngờ Rằng là rất có thể Cái chết của những cô gái trước đây ở gần cậu Hải cũng có liên quan đến Mỹ Dung Có thể là bởi vì cô ấy ghen tuông và xa tay như thế Đó chỉ là suy đoán của anh Sa thôi tôi không biết là quý vị và các bạn có cùng suy nghĩ về anh Sa hay không nhỉ Và nếu như sự thật đúng là do Mỹ Dung gây nên Vậy thì hà Trâm rất có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của cô ấy Bên cạnh đó thì phải nói là trong bộ truyện này cũng còn khá là nhiều bí ẩn mà chúng ta chưa giải đáp được ví dụ như làm câu nói của um, một người phụ nữ ngay khi phát hiện ra cái xác của lê thì bài có nhắc đến tên của một cô gái tên là trúc và cả cuộc nói chuyện đầy bí ẩn um, giữa bà thanh cùng với con sen nữa. Uh, những điều bí mật gì đang tồn tại và được che giấu trong căn nhà này. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau gặp lại vào 20 giờ mỗi buổi tối để anh Sa có thể cùng với quý vị chúng ta dần dần đi tìm lời giải đáp nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập truyền tiếp theo được phát sóng vào 20 giờ buổi tối ngày mai. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như Kiếp nhé. Bên cạnh đó thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ